Phần 3, 12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình. Chương 1, trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại. Ít lâu sau cuộc đại chiến, tôi được một bài học quý báu. Trong một bữa tiệc, ông khách ngồi bên tay mặt tôi quả quyết rằng, cầu có một vị thần nắm giận mạng của ta, ta cưỡng lại không được, ở trong thánh kinh. Ông ta lầm tôi biết vậy, tôi chắc chắn như vậy, không ngờ việc gì nữa, cho nên để tỏ sự hơn người của tôi, sự quan trọng của tôi, tôi tự nhận việc cải chính, mà có ai cầu tôi cải chính đâu, tôi bảo ông ta rằng câu đó của thi hào Shakespeare, ông ta không chịu nhận mình lầm cải, sao? câu đó mà của Shakespeare sao? không thể được, thật vô lý, rõ ràng trong thánh kinh, tôi biết. Ngồi bên trái tôi là ông Krammen, bạn cũ của tôi. Ông này đã nhiều năm nghiên cứu Shakespeare, cho nên chúng tôi quay lại cùng xin ông Krammen phân giải xem ai phải ai trái. Ông Krammen đám mạnh vào chân tôi ở dưới bàn làm hiệu, rồi tuyên bố. Anh đeo, anh làm rồi. Ông nói đúng, câu đó ở trong thánh kinh. Khi đi về cùng do ông Krammen tôi nói, anh biết câu đó của Shakespeare mà. Ông Cranman trả lời Dĩ nhiên Nó ở trong kịch Hamlet Hồi năm, màng hai Nhưng này anh, chúng ta là khách Trong một cuộc hội họp vui vẻ Tại sao muốn chứng minh rằng ông ấy lầm Có phải làm như vậy mà người ta Có thiện cảm với mình đâu Sao không để ông ta giữ thể diện một chút Ông ta không hỏi ý kiến của anh mà Tại sao quả quyết tranh biện với ông ấy Đừng gây với hết Đừng gây với hết Ông bạn già của tôi nói câu ấy, nay đã khuất, nhưng lời khuyên đó bây giờ vẫn còn giúp cho tôi nhiều. Mà hồi ấy tôi cần có bài học đó vô cùng. Thỏa thiếu thời tôi ham mê tranh biện danh tôi, với các bạn tôi. Ở trường không có cuộc tranh biện nào mà tôi không có mặt. Tôi học phép luận lý, phép lập luận. Sau này tôi dạy môn biện chứng pháp và tôi phải thú rằng, ôi mắc cỡ thay. Có lần tôi tính viết một cuốn sách về môn đó nữa. Tôi đã có mặt trong hàng ngàn cuộc tranh biện và có khi dự cuộc bàn cãi nữa. Và sau vô số kinh nghiệm, tôi nhận thấy rằng cách hay nhất để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Hãy trốn nó như trốn rắn hổ hoặc trốn động đất vậy. Mười lần thì có tới 9 lần các đối thủ sau cuộc tranh biện vẫn tin chắc rằng mình có lý. Trong các cuộc tranh biện không ai thắng hết. Thực dậy, vì nếu bạn thua, thì là thua rồi. Mà nếu bạn thắng, thì bạn cũng thua nữa. Tại sao ư? Thì đây, ví dụ bạn thắng đối thủ của bạn một cách rực rỡ, và tỏ cho người đó thấy rằng y là một thằng ngu. Phải, rồi sao nữa? Bạn đã làm tổn thương lòng tự ái, lòng kiêu căng của người ta. Người ta tức giận lắm, vì đã thua bạn. Rồi thì kẻ nào bắt buộc ngay ai luôn luôn dẫn dự ý sai của mình. Bạn biết điều đó chứ? Trong một công ty lớn bảo hiểm, tất cả nhân viên phải theo lệnh này. Không bao giờ được tranh biện. Không phải tranh biện mà làm cho người ta tin được. Hai sự đó không có chút liên lạc gì với nhau hết. Muốn dẫn dụ người, không phải tranh biện mà được. Chẳng hạn đã lâu rồi, tôi có một người học trò, hiếu thắng lắm, tên là Patrick. Trung hậu giảng dị, nhưng trời, thích cãi nhau làm sao? Anh ta làm đại lý cho một hãng bán cam nhông, nhưng không thành công chỉ vì anh thích cãi lại những người anh mời mua xe và làm cho họ phát giận. Anh tranh biện, la ó, không tự chủ được nữa. Có khách nào dám chỉ trích xe quan ư? Anh đỏ mặt tía tay lên, chỉ muốn nhào vào bóp cổ người ta. Cái thời đó bao giờ anh cũng thắng trong các cuộc tranh biện. Nhưng về sau, anh thú với tôi. Thà ngôi, biết bao lần ở nhà một khách hàng ra, tôi khoan khoái từ nhũ. Ta đã làm cho thằng cha đó phải ngậm câm. Tôi làm cho họ ngậm câm, phải, nhưng tôi chẳng bán được cho họ chút gì hết. Công việc thứ nhất của tôi không phải là dạy anh ta ăn nói, mà dạy anh ta giữ một miệng. Và bây giờ anh ta là một người bán hàng quan trọng nhất trong công ty Bạch Sa ở Tổ Ước. Bây giờ anh làm sao? Xin nghe anh ta nói Bây giờ khi tôi lại nhà một khách hàng Và nếu người đó bảo tôi Cái gì xe cam nhông hãng Bạch Sa Tôi xin chịu, xe đó dở quá Cho không tôi cũng không nhận Tôi, tôi mua xe cam nhông hãng X Thì tôi ngọt ngào trả lời người ấy rằng Thưa ông, xe hãng X tốt lắm Nếu ông mua xe hãng đó, ông không làm đâu Hãng đó tin cậy được và chế tạo đồ thật tốt Như vậy ông ta hết nói gì được nữa, không còn lý lẽ gì để tranh biện được nữa. Ông ấy bảo xe hạng X cười lắm. Tôi đáp, chắc chắn vậy. Thì ông phải im liền. Ông ấy không thể lặp đi lặp lại một mình suốt cả buổi chiều câu, xe hạng X rất tốt. Thế là chúng tôi bỏ câu chuyện đó, và chúng tôi bắt đầu tả những cái tốt, khéo của xe cam nhông bạch xa của tôi. Có một hồi mà một mối hàng chỉ trích hãng tôi như trên kia, thì tôi đã phát điên rồi. Tôi đã đập nhiều vố vào hãng X của ông ấy, và càng đập thì ông ấy lại càng binh dựt nó. Càng binh dựt thì ông ấy lại càng tin chắc rằng xe hãng X tốt hơn các xe khác. Nghĩ tới quá khứ của tôi tôi tự hỏi, với tính tình như vậy làm sao tôi có thể bán được một món hàng gì chứ? Đã phí nhiều năm để tranh biện gây lộn và tạo ra sự phản kháng lại mình. Bây giờ tôi quyết làm thinh, như vậy lợi hơn nhiều. Ông Franklin đã là khôn khéo, ông nói, mình tranh biện và cải lẽ, có thể làm cho người khác ngượng được, nhưng thắng như vậy có ích gì đâu, vì không khi nào làm cho người ta thành thật đồng ý với mình hết. Vậy xin bạn tự ý lựa lấy, một đàn thì rực rỡ thắng người ta, nhưng về phương diện lý luận, một đàn thì được người ta thành thật đồng ý với mình, xin lựa lấy một, vì được cả hai là điều hiếm thấy. Một tờ báo ở Boston chép lại mùa trí ngồ nghỉ sau này. Đây. đây là nơi an nghỉ ngàn thu của William Joy. Y suốt đời hăng hái binh dực ý kiến của Y. Y có lý trong đời Y, nhưng có lý hay vô lý? Y cũng vẫn chết không hơn, chẳng kém. Phải bạn có lý lắm, ngàn lần có lý, trong khi bạn hăng hái chứng minh đề nghị của bạn. Nhưng bạn luôn cuốn vô ích, vì không thể thay đổi ý kiến người khác. Vậy bạn có lý hay vô lý, rốt cuộc cũng vậy. Sau nhiều năm hoạt động chính trị, William MacAdo tổng trưởng thời tổng thống Wilson tuyên bố, lý luận không thể nào thắng được một người ngu hết. Một người ngu, ông nhũng nhằng quá, ông McAdor. Nhiều năm kinh nghiệm đã dạy cho tôi rằng, không thể nào làm đổi ý kiến của bất kỳ một người nào, dù người đó thông minh học thức tới đâu đi nữa. Xin các bạn nghe chuyện con F. Parkson, một nhà buôn, tới phòng giấy một viên chức thu thuế để kêu này về một sự tính lộn trong số thuế của ông. Nguyên do là người ta đã đánh thuế vào một số tiền 9.000 đồng mà ông chưa thâu được và cũng không bao giờ thâu được vì con nợ không trả nổi. Viên thu thuế lành lùng đáp. Cái đó tôi không biết, đã khai số tiền đó thì phải đóng thuế. Hai bên cãi lý trong một giờ đồng hồ viên thu thuế thì lạnh lùng, nhạo nghẽ và cố chấp. Ông Parkson dẫn chứng ra cũng vô ích, lý luận cũng vô ích. Càng tranh biện thì viên thu thuế càng lì. Sau cùng ông Parkson thay đổi chiến thuật và kiếm cách thỏa lòng từ ái của viên thu thuế, ông nói. Tất nhiên tôi cũng cho rằng việc của tôi không quan trọng bằng những việc khác, gai gốc hơn nhiều mà ông thường phải giải quyết. Chính tôi cũng đã học chút ít về thuế má, quốc khố. Tôi thích môn đó lắm. Nhưng tất nhiên là tôi chỉ học trong sách. Còn ông, ông học một cách trực tiếp, học bằng kinh nghiệm. Có lúc tôi muốn làm nghề của ông, tôi sẽ học thêm, được biết bao nhiêu điều. Xin các bạn nhớ rằng, ông Parkson thực tình nghĩ như vậy. viên thu thuế tức thời thẳng người lên, dựa lưng vào ghế, kể cho ông Parkson nghe những chuyện về nghề của ông, những vụ gian lận xảo quyệt mà ông đã khám phá được. Lần lần lời lẽ, cử chỉ quá ra thân mật, rồi ông ta kể chuyện về con cái ông ta. Khi ông Parkinson ra về, ông ấy nói, để xét lại lời yêu cầu, và sẽ cho hay kết quả ra sao. Ba ngày sau, ông cho ông Parkinson hay là ông miễn cho số thuế đó, như lời ông Parkinson xin. Câu chuyện đó chứng tỏ rõ ràng cái nhược điểm thông thường nhất của loài người là muốn tỏ sự quan trọng của mình ra mới đầu viên thu thuế tỏ uy quyền của ông một cách ồn ào. Nhưng khi uy quyền đó đã được ông Parkson công nhận rồi, khi ông này không tranh biện nữa, thì ông ta tư tỉnh ra, quá ra nhân từ dễ cảm và tốt bụng như những người khác. Conston, người bồi phòng thân cận nhất của hoàng đế Nã Phá Luân, thường hầu Bia Hoàng hậu Josephine, trong cuốn Ký ức về đời tư của Nã Phá Luân, ông viết, Tuy tôi chơi Bia rất giỏi, nhưng tôi cũng cố ý nhường cho hoàng hậu thắng tôi mà được vậy hoàng hậu rất vui lòng ta nên luôn luôn nhớ bài học đó ta hãy để cho khách hàng, bè bạn, người yêu và bạn trăm năm của ta thắng ta trong những cuộc tranh biện nho nhỏ mà không tránh được đức thích ca nói quán không bao giờ diệt được quán chỉ có tình thương mới diệt nó được thôi chú thích coi thêm phụ lục hai la mã hết chú thích tranh biện không phá tan được sự hiểu lầm phải thiệp thế biết khéo léo có lòng hòa giải và khoan hồng từ đặt mình vào địa vị đối thủ của ta mới có thể thu phục họ được một lần lincoln khiển trách một sĩ quan nhỏ tuổi đã tranh biện với bạn ông nói người nào đã muốn tu thân tự tiến thì không phí thì giờ đi cãi vã nhau những cuộc gây lộn đó làm cho tính tình quá ra khó chịu và làm mất sự tự chủ đi thỉnh thoảng phải biết nhìn người Tha nhưng lối cho một con chó, còn hơn là tranh nhau với nó để nó cắn cho. Vì dù có giết được nó thì vết cắn cũng không lành ngay được. Vậy muốn dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình, bạn phải theo quy tắc thứ nhất này. Cách hay hơn hết để thắng một cuộc tranh biện là tránh hẳn nó đi. Chương 2 Một cách chắc chắn để gây quán thù, tránh nó cách nào? Hồi ông Theodore Roosevelt còn làm tổng thống, ông thú rằng trong trăm lần ông chỉ chắc xét đoán đúng được 75 lần là nhiều, khả năng của ông không thể hơn được nữa. Một trong những vị có tài danh nhất của thế kỷ 20 mà kỷ lục tối cao chỉ được có bấy nhiêu, thì bọn dung phàm như bạn và tôi còn hy vọng gì nữa. Nếu bạn chắc chắn rằng trăm lần bạn chỉ làm lỡ 45 lần thôi, thì bạn còn đợi gì mà không lại đóng đô ở Wall Street? Chú thích. Thị trường chứng khoán của Mỹ hết chú thích, để kiếm hàng triệu bạc mỗi ngày, sắm một chiếc du thuyền và cưới một ngôi sao hát bóng. Nhưng nếu bạn lầm lỡ nhiều hơn, thì tại sao lại tự cho cái quyền, chê người khác là lầm lỡ? Bạn có nhiều cách cho người ta hiểu rằng người ta lầm. Ví dụ, một giải nhìn, một giọng nói, một cử chỉ, những cái đó cũng hùng hồn như lời nói vậy. Nhưng người ta có đồng ý với bạn không? Người ta có vui lòng chịu nhận người ta lầm không? Không, vì bạn đã đập một dố ngay vào trí khôn, vào ốc xét đoán lòng tự ái của người ta. Như vậy là bạn xuống người ta phản kháng lại, chứ không phải giúp người ta đổi ý kiến. Bạn đã xúc phạm người ta, thì dù có đem cả khoa lý luận của Platon hay Emmanuel Kant đổ lên đầu người ta, bạn cũng chẳng thể nào thay đổi ý kiến của người ta được. Đừng bao giờ mở đầu câu chuyện như vậy tôi sẽ chứng minh cho ông điều đó. Tôi sẽ chứng rõ ràng. Như vậy tức là nói tôi khôn hơn ông, tôi sẽ làm cho ông đổi ý. Bạn đã thách đố người ta, bạn gây ra sức phản kháng và xúi dục người ta tranh đấu với bạn trước khi bạn bày tỏ quan niệm của bạn. Trong những trường hợp thuận tiện nhất cũng đã khó mà sửa được ý kiến của người khác. Vậy thì tại sao lại còn dựng thêm trở ngại nữa? Tại sao tự mua lấy cái bất lợi cho mình? Muốn chứng minh điều gì, phải lập luận một cách kín đáo, đừng cho người nhận thấy chú ý của ta. Phải khéo léo lắm, tế nhị lắm, đừng cho ai đoán được bạn muốn đưa người ta đến đâu. Bạn nên theo lời khuyên sau này của một thi nhân. Dạy bảo mà đừng có dễ dạy bảo. giảng một môn mới mà như nhắc lại một điều đã quên rồi. Lord Chesterfield nói với con. Con nên khôn hơn những trẻ khác, nếu có thể được. Nhưng đừng cho chúng biết còn hơn chúng. Bây giờ tôi gần như không tin một chút nào những điều mà 20 năm trước tôi tin, trừ bản cũ chương ra. Mà chưa chắc, khi đọc những thuyết của Einstein. Chú thích, một nhà thông thái người Đức, nội danh về vật lý học và số học, đặt ra vài thuyết làm xáo trộn cả một nền khoa học mới mất vài năm trước. Hết chú thích. Tôi xin ngờ cả bản cũ chương là không đúng nữa. Trong 20 năm nữa có lẽ tôi không tin tới nửa lời tôi đã nói trong cuốn sách này. Ý kiến của tôi không còn dững vàng như hồi trước nữa. Socrates xưa thường nhắc đi nhắc lại cho đệ tử ở Athens Thầy chỉ biết chắc có một điều này là thầy không biết gì hết. Làm sao bây giờ? Tôi không dám khoe rằng tôi giỏi hơn Socrates. Cho nên tôi đã chừa, không dám chê ai là lầm nữa. Và như vậy tôi thấy lợi vô cùng. Nếu một người cho một điều là đúng, trong khi bạn cho nó là sai, dù bạn có biết chắc rằng nó sai đi nữa, thì bạn cứ nói như vậy. Tôi không đồng ý với ông, nhưng tôi có thể làm được, tôi vẫn thường làm lắm. Nếu tôi làm tôi sẽ đổi ý kiến, vậy chúng ta cùng xét lại xem sao nhé. Như vậy chẳng hay hơn sao? Những câu như vậy thật là kỳ diệu. Tôi có thể làm được, chúng ta cùng xét lại xem. Không có một người nào nghe những lời đó mà giận dữ được. Xét lại sự kiện là một phương pháp khoa học. Tôi đã có một lần phỏng vấn Stefansson, nhà thám hiểm 11 năm trước ở gần địa cực. Trong 6 năm ăn toàn thịt bò và uống nước lạnh, ông ấy tả cho tôi nghe một cuộc thí nghiệm mà ông đã làm. Tôi hỏi thí nghiệm như vậy để chứng minh điều chi. Không khi nào tôi quên được câu trả lời này của ông. Một nhà khoa học không bao giờ dám chứng minh một điều gì hết. Chỉ gắng sức tìm kiếm những sự kiện đã xảy ra thôi. Ai cấm các bạn bắt chước các nhà thông thái? Nếu bạn sẵn sàng nhận rằng bạn có thể làm được thì khỏi lo gì hết. Vì tuyên bố như vậy là tránh trước được các cuộc tranh biện và làm cho đối phương nảy lòng công bằng, tự tư, rộng rãi cũng như bạn. Nghĩa là tự nhân rằng cũng có thể làm lỡ như bạn được. Nếu bạn biết chắc rằng người ta lầm mà bạn nói thẳng ngay ra, thì sẽ ra sao? Đây, thí dụ dưới này cho bạn thấy. Ông S, một luật sư còn nhỏ tuổi ở nước ước, mới cãi tại tòa thường thẩm nước ước trong một vụ kiện lớn. Trong phiên nhóm, một thẩm phán hỏi ông S. Trong luật hàng hải, thời hạn tiêu diệt thẩm quyền là 6 năm phải không? Ông S đương cãi, ngừng lại, ngó trân trân vì thẩm phán rồi buộc miệng. kính ngài, Trong luật hàng hải không có thời hạn tiêu diệt thẩm quyền. Sau ông S kể lại, Lúc đó trong phòng im lặng như tờ, không khí lạnh ngắt như băng, ông thẩm phán lầm, tôi đã chứng tỏ rằng ông ấy lầm. Như vậy đâu phải cách lấy lòng ông và làm cho ông nghe theo lý luận của tôi. Tôi chắc chắn cứ đúng luật thì tôi phải thắng trong vụ kiện đó. Và lần đó tôi cãi hùng hồn hơn bao giờ hết. Vậy mà tôi thua. Tôi đã mắc phải một lỗi không sao tha thứ được là đã chỉ cho một vị rất có danh và học rất rộng rằng ông ta lầm. Rất ít người xét đoán một cách hoàn toàn khách quan và sáng suốt. Phần đông chúng ta đầy thành kiến và thiên vị. Phần đông chúng ta bị lòng ghen tuông nghi ngờ, sợ sệt, ganh ghét và kiêu căng làm mù quán. Lại thêm người ta phần nhiều không muốn thay đổi ý kiến, dù là ý kiến về tôn giáo, chính trị hay về một hiệu xe một tài tử hát bóng. Cho nên trong khi nói chuyện, nếu bạn có tánh hay nhắc đi nhắc lại cho một người nghe rằng họ lầm, thì xin bạn mỗi buổi sáng quỳ gối tụng đoạn sau này, rồi hãy điểm tâm. Đoạn đó trích trong cuốn Luyện tinh thần của giáo sư James Harvey Robinson. Chúng ta thường tự nhiên thay đổi ý kiến dễ dàng mà không cảm động chút gì hết. Nhưng nếu ai chỉ trích rằng ý kiến ta lầm, thì chúng ta sẽ thấy bẻ và phản kháng lại liền. Thật chúng ta nhẹ dạp vô cùng khi tin chắc một điều gì. Nhưng có ai chỉ mới tỏ ý muốn bắt ta rời bỏ điều tin tưởng đó đi là ta binh vực nó một cách giận dữ tàn bạo. Tất nhiên là ta hành động như vậy không phải vì quý báu gì những ý tưởng đó đâu mà chỉ vì lòng tự ái của ta bị đe dọa. Hai tiếng của tôi trong công việc sinh nhai của loài người là những tiếng quan trọng nhất và khi biết suy tính đến hai tiếng đó là biết khôn vậy. Dù là bữa ăn của tôi, con chó của tôi, hay nhà của tôi, cha của tôi, nước của tôi, trời của tôi, cái của tôi nào cũng có mảnh lực như nhau hết. Chúng ta giận khi người ta bảo đồng hồ của chúng ta chậm, xe chúng ta cổ. Điều đó đã đành, mà chúng ta còn giận khi người ta cho rằng những quan niệm của ta về ngôi quả tinh, về công dụng của một vị thuốc hoặc về văn minh Ai Cập là sai nữa. Chúng ta thích sống trong những tin tưởng mà chúng ta đã quen nhận là đúng. Có ai chỉ trích những quan niệm đó, tức thì ta phản động lại, kiếm đủ lý lẽ để bênh việc chúng. Tóm lại gọi là lý luận, chứ kỳ thực chúng ta chỉ tưởng tượng ra những lý lẽ để giúp ta cố giữ những thành kiến cũ của ta. Tôi nhớ có lần đặt làm những tấm màng rèn để trang hoàng trong nhà. Làm rồi, ít lâu sau mới tính tiền, tôi phải trả một cái giá cứ cổ. Sau đó vài bữa, một bà vàng lại chơi, tôi chỉ những tấm màng, vô tình nói giá nữa. Bà ta lên giọng đắc thắng. Giá đó sao? Họ lừa ông rồi, gì mà giữ tận vậy? Quả có vậy, nhưng sự thật đó tôi không thích nghe chút nào cả. Tôi ráng từ bào chữa, tôi bảo bà bạn tôi rằng đồ tốt không bao giờ đắt hết. Và muốn có những đồ thượng hạn có mỹ thuật mà trả giá như giá bán xôn, thì được đâu? Dần dần. Hôm sau một bà khác lại coi những tấm màn đó ngắm nghĩa, tấm tắt khen và tiếc không có tiền sắm nổi. Tức thì sự phản động của tôi trái ngược lại hẳn. Chắc các bạn đoán được. Tôi đáp. Nói thật ra tôi cũng vậy, không đủ tiền dùng thứ xa xí phẩm đó, nó đắt quá. Đáng lẽ không nên mua thì phải. Khi ta có lỗi, ta có thể nhận lỗi riêng với ta. Chúng ta có thể nhận lỗi với người khác nữa, nếu họ biết ngọt ngào khôn khéo nghe ta nói tại sao vậy? tại ta được tự đắc rằng đã thành thật, và can đảm tự thú. nhưng nếu người ta bắt chúng ta nuốt cây mà nhận lỗi, thì lại khác hẳn. Horace Gily, một nhà xuất bản có danh trong thời Nam Bắc chiến tranh, phản kháng kịch liệt chính sách của Lincoln. ông dùng đủ cách chỉ trích, dọa dẫm, trào phúng, hàng tháng, hàng năm như vậy, hy vọng ông Lincoln sẽ phải đổi chính sách. nhưng đã phí công công kích và đã hoàn toàn thất bại. Những lời phúng thích chửi mắng không làm cho người khác đổi ý họ mà theo ý của mình bao giờ. Nếu bạn muốn tu thân, tập tự chủ và làm cho người khác tin theo mình thì hãy đọc cuốn Tự thuật của Benjamin Franklin một cuốn sách đọc rất mê và được liệt vào những tác phẩm cổ điển bậc nhất của Mỹ. Trong cuốn đó, Franklin kể chuyện ông thắng được tính khả ố thích chỉ trích tranh biện chuyện của ông ra sao, để thành một nhà ngoại giao dịu dàng nhất, hoàn toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Hồi Franklin còn nhỏ, thô lỗ và vụng về, một ông bạn già dạy cho ông những chân lý nghiêm khắc này. Ben. Chú thích tức là Benjamin đọc gọn lại hết chú thích. Mày thì khó chịu, ai không đồng ý với mày thì mày có giọng cứng cỏi với người ta. Mày phản đối người ta như tác nước vào mặt người ta vậy Cho nên người ta trốn mất hết Không ai chỉ bảo chi cho mày hết Vì vô ích Vậy thì làm sao kiến thức hẹp hòi của mày Có cơ hội mở mang được Tuy bị mắng như tác nước vào mặt Nhưng ông Franklin Ốc đã già dặn và khôn Hiểu rằng như vậy là đáng Và ông nghe lời Tự sửa tính ngay để tránh những thất bại tai hại sau này Ông nhất định từ đó không chống lại ý kiến người nữa, không dùng cả những chữ có ý nghĩa quả quyết như chắc chắn, không ngờ gì cả, dân dân, mà dùng những chữ mềm mỏng hơn. Như tôi thấy, tôi tưởng, tôi hiểu rằng, có ai xét đoán lầm lộn trước mặt ông thì ông tự kiềm chế để đừng hăng hái chỉ trích người đó nữa, và ông bắt đầu nói với người đó rằng, trong những trường hợp khác thì ý kiến của người đó đúng, trong trường hợp này, theo ông, có lẽ hơi khác. Nhân dân. Ông thấy liền những lợi của thái độ như vậy, nói chuyện với người khác thấy vui hơn, ý kiến của ông được người khác công nhận ngay, và khi ông lầm lỗi thì không ân hận nhiều nữa, đối thủ của ông chịu bỏ quan niệm của họ để theo quan niệm của ông. Phương pháp đó mới đầu trái hẳn với bẩm tính của ông, vậy mà tập luyện lâu thành thói quen, nhờ nó và cũng nhờ sự thanh liêm nghiêm chính của ông mà ông được quốc dân ủng hộ. Khi ông đề nghị đặt những chế độ mới, thay chế độ cũ, là được uy tín lớn trong cuộc hội họp trước công chúng. Tuy ông diễn thuyết rất dở, lúng túng không hùng hồn chút nào. Rốt cuộc người ta tin theo ông hết. Trong những sự giao thiệp và thương mại, phương pháp của Benjamin Franklin có kết quả tốt không? Đọc chuyện sau này bạn sẽ biết. Ông S. kệ ông Mahomi chế tạo một kiểu máy mới dùng trong kỹ nghệ dầu lửa. Ông Mahomi dẽ bản đồ án đưa ông S coi. Ông này bằng lòng. Ông Mahomi bèn cho thợ khởi công. Nhưng rầy ra thay, ông S lại đưa đồ án đó cho bạn bè coi. Họ chê bài đủ thứ. Cái này rộng quá, cái kia ngắn quá, quá thế này, quá thế khác. Họ dạy giờ ông S tới nội ông này quản lên, gọi điện thoại bảo ông Mahomi rằng không chịu nhận kiểu máy đó. Ông Mahoumi xem xét lại kỹ lưỡng kiểu máy, tin chắc rằng nó hoàn toàn và ông S cùng bạn ông ta chẳng biết chút gì hết, chỉ trích bậy. Nhưng ông Mahomi không nói ra vậy sợ mất lòng mà lại đến thăm ông S. "Mới trông thấy tôi," ông Mahomi nói. Ông S nhảy chồm lên, vừa chạy lại tôi vừa giơ quả đấm như la, mạt xác máy của tôi rồi kết luận. "Bây giờ ông tính sao đây?" Tôi rất bình tĩnh đáp rằng Ông ấy muốn ra sao thì tôi sẽ làm như vậy. Ông trả công tôi, vậy tự nhiên tôi phải làm giữ ý ông. Nhưng phải có một người chịu trách nhiệm trong vụ này chứ. Nếu ý của ông hay thì xin ông vẽ bản đồ án khác đi. Tuy tôi đã bỏ ra 2.000 đồng đã bắt đầu làm máy của tôi rồi. Tôi bằng lòng bỏ số tiền đó đi, làm lại máy khác cho ông để được giữ ý ông. Nhưng tôi xin nhắc lại, nếu ông nhất định đòi thay đổi, thì ông phải chịu trách nhiệm trong sự rủi ro máy hư chạy không được còn như tôi, tôi vẫn nghĩ rằng kiểu tôi tốt. nếu ông để cho tôi làm theo kiểu đó, thì tất nhiên tôi cũng phải gánh lấy hết cả trách nhiệm. trong khi tôi nói ông S bình tĩnh lại lần lần, và khi tôi ngưng, ông bảo tôi được, thôi cứ theo ý ông. nhưng nếu hư hỏng thì mặc ông. chẳng những máy không hư hỏng chút gì hết, mà lại còn tốt. và ông S hứa một sau sẽ đặt làm hai cái máy như vậy nữa. khi ông ta chạy lại cử tôi đưa quả đấm trước mặt tôi bảo rằng tôi chẳng biết chút gì hết về máy tôi dằn lòng lắm mới khỏi gây lộn với ông và tự bênh vực nhưng sự nén lòng đó đã có kết quả tốt nếu không như vậy chúng tôi sẽ kiện nhau tôi sẽ mất tiền và làm cho một khách hàng tốt quá ra kẻ thù của tôi tôi quả quyết rằng không khi nào được bảo người khác lầm hết phương pháp đó nguy hiểm lắm lời khuyên đó không mới mẻ gì 19 thế kỷ trước, Đức Kitô nói, con hãy mau mau theo ý kiến đối thủ của con đi. Nghĩa là, đừng tranh biện với người khác, dù người đó là khách hàng hay là bạn trăm năm, là kẻ thù của mình. Đừng chỉ cho người ta thấy rằng người ta làm lẫn, đừng làm cho người khác tức giận, trái lại phải biết khôn khéo. Hai ngàn năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, một ông vua Ai Cập nói nhỏ với con ông như vậy, phải khôn khéo biết ngoài giao. Như vậy, con mới đạt được mục đích dễ dàng hơn. Chúng ta bây giờ cần lời khuyên đó lắm. Vậy muốn cho người khác theo ý mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ hai sau này. Phải trọng ý kiến của người khác, đừng bao giờ chê ai là lầm hết. Chương 3 Quá tắc quy cung Chú thích. Quá tắc quy cung có nghĩa là có lỗi thì nhận lỗi về mình. Hết chú thích. Tôi ở tại một vùng ngoài ô kế cận nữ ước. Nhưng gần ngay nhà tôi có một khu rừng quang. Cứ mùa xuân tới thì các bụi cây trổ đầy bông trắng, loài sóc xanh sản trong đó và có loài cút dại mọc cao hơn đầu ngựa. Nơi đó kêu là Lâm Viên. Tôi thích dắt con chó nhỏ của tôi lại nơi đó vào chơi con Rex hiền và dễ thương, vì nơi đó vắng người, nên tôi cho nó chạy nhảy tự do, không bị xích, cũng không bị đai mỏm. Một hôm tôi gặp một người hiến binh cưỡi ngựa, có vẻ muốn làm quay lắm. Người ấy hỏi tôi bằng một giọng sẵn. Tại sao để cho chó chạy như vậy, không có xích cũng không có đai mỏm gì hết, không biết rằng điều đó cấm sao? Tôi ngọt ngào đáp lại. Có, tôi biết. Nhưng ở chỗ vắng người này tôi tưởng vô hại. À, thầy tưởng, thầy tưởng. Luật pháp không cần biết thầy tưởng ra sao hết. Con vật đó có thể giết một con sóc hay cắn một đứa nhỏ. Lần này tôi bỏ qua cho. Lần sau tôi bắt được nữa thì tôi bắt buộc phải làm biên bản đưa thầy ra tòa. Tôi ngoan ngoãn hứa sẽ dâng lời. Và tôi giữ lời được trong vài ngày. Con Rex không chịu đeo đai mỏm. Tôi tính thử làm càng một lần nữa xem sao em được trong một thời gian. Rồi một buổi chiều, mới leo lên ngọn một gò nhỏ, tôi quản lên, vì thênh linh thấy tượng trưng của luật pháp nghiêm khắc là chú hiến binh bữa nọ. Lần này, cưỡi ngựa hồng, mà con res của tôi thì chạy thẳng tới chú ta. Lần này thì bị rồi, tôi biết vậy, cho nên không đợi chú ta gọi tôi lại, tôi vội vàng xin lỗi trước. Dạ, lần này tôi bị bắt tài trận, tôi không có gì để chữa lỗi hết. Tuần trước thầy đã giao hẹn rồi, hệ bắt gặp lần nữa thì thầy phạt. Người hiến binh đáp bằng một giọng từ tốn. Phải, chắc chắn rồi. Nhưng tôi cũng hiểu thầy. Ở một chỗ gián người, ai mà không muốn thả cho chó như con chó nhỏ này cho nó tự do chạy một chút? Dạ, ai cũng muốn như vậy, nhưng dù sao thì cũng là điều cấm. Ồ, con vật nhỏ này mà làm hại ai được? Dạ, nhưng nó có thể cắn chết các con sóc được. Thôi thầy, đừng làm lớn chuyện, bây giờ tôi chỉ cho thầy, cho con chó này chạy lại đằng xa kia đi, cho khuất mắt tôi, rồi thì thôi, không sao hết. Chú hiên binh đó chỉ là một người như những người khác, muốn tỏ cho người ta thấy sự quan trọng của mình. Cho nên khi tôi buộc tội tôi rồi, thì chú chỉ còn mỗi một cách giữ lòng tự trọng là tỏ một thái độ khoan hồng. Với thử tôi đã kiếm cách từ bào chữa thì sẽ xảy ra sao? Sẽ tranh biện? Gia rô rốt cuộc ra sao? Bạn đã biết. Đằng này tôi không gây sự gì hết. Tôi nhận ngay rằng chú ấy hoàn toàn có lý mà tôi thì hoàn toàn có lỗi. Tôi vui vẻ và thẳng thắn nhận ngay như vậy. Cho nên câu chuyện êm thấm. Tôi bình vực quan điểm của chú ấy thì tất chú ấy bình vực quan điểm của tôi. Thành thử lần trước chú ấy dọa phạt tôi mà lần này thật là tử tế với tôi. Khi chúng ta biết rằng chúng ta đáng bị phạt, thì can đảm nhận lỗi trước ngay đi chẳng hơn ư. Mình tự khiển trách mình chẳng hơn để người khác mắng mình ư. Vậy biết trước thế nào người khác cũng nói những lời khó chịu với mình, thì mình tự đem lời trách đó trách mình đi, và người ta sẽ không làm gì mình được nữa. Như vậy thì 100 lần, có tới 99 lần, Người ta sẽ đài lượng khoan hồng với mình, nhắm mắt bỏ qua hết như chú hiến binh ở lâm viên trên kia. Ferdinand E. Warren chuyên về quảng cáo cũng dùng phương pháp đó để được lòng một khách hàng khó tính. Ông ấy nói, làm nghề của tôi phải đứng đắn đúng hẹn. Một vài nhà xuất bản muốn rằng những bức quảng cáo họ đặt phải làm liền. Như vậy có lầm lẫn một chút cũng không sao. Nhưng tôi biết một nhà xuất bản nọ Tìm được một tiểu tiết nào để chỉ trích thì thích lắm. Tôi nhiều khi ở phòng ông ấy ra về, ngán vì những lời chỉ trích của ông thì ít, mà ngán vì điều bộ của ông ấy thì nhiều. Mới rồi làm xong một công việc gấp, tôi gửi ông ấy coi. Ông kêu điện thoại mời tôi lại vì có chỗ hỏng. Tôi chạy lại, nỗi lo âu của tôi quả không sai. Trong cái vẽ của ông nghịch tôi, tôi còn thấy cái vẽ khóa chí. Vì gặp được dịp chỉ trích tôi, ông hầm hầm hỏi tôi sao lại làm như vậy, như vậy. Đây là dịp thực hành những quy tắc tôi đã học được. Tôi đáp, thưa ông, ông trách rất đúng, tôi có lỗi và không có gì để tự bào chữa hết. Tôi làm việc với ông đã lâu, đáng lẽ phải biết làm giữ ý ông mới phải, tôi tự thấy xấu hổ. Tức thì ông tự kiếm những lời lẽ để bên việc tôi. Phải, nhưng nghĩ kỹ, lỗi đó cũng không nặng gì. Chỉ là tôi ngắt lời. Bất kỳ lỗi lớn hay nhỏ cũng có thể đưa tới những kết quả tài hại hết. Giả lại trông thấy những lầm lỡ, khó chịu lắm. Ông ấy muốn nói mà tôi không để ông nói. Tôi thấy thích lắm. Lần đầu tiên trong đời tôi, tôi tự buộc tội tôi mà thú vậy chứ. Tôi tiếp. Đáng lẽ tôi phải có ý tứ một chút. Ông do việc cho tôi đã nhiều lần. Tôi không làm gì lòng ông được thì lỗi về tôi để tôi mang về dễ lại hết. Đừng đừng không bao giờ tôi bắt buộc ông như vậy. Rồi ông khen công việc của tôi, chỉ muốn sửa đổ lại chút xíu thôi, và cái lỗi nhỏ đó cũng chẳng làm tốn công tốn của gì, xét kỹ nó chỉ là một chi tiết, một chi tiết không quan trọng. Sự vội vàng từ buộc tội của tôi đã làm cho ông chưng hững, hết giận. Sau cùng, ông mời tôi ở lại dùng bữa, đưa cho tôi một tấm chi phiếu và đặt tôi làm một bước dễ khác nữa. Bất kỳ thằng khùng nào cũng tự bào chữa cho mình được, mà những thằng khùng đều làm như vậy hết. Nhưng biết nhận lỗi của mình là biết vượt lên trên bọn người thường và biết một nỗi vui cao thường hiếm có. Cho nên một ký sự đẹp nhất trong lịch sử là hồi đại tướng Ly trong cuộc Nam Bắc Chiến tranh tự nhận lỗi với ông mà đạo kỳ binh của tướng Pickett phải thất bại trong cuộc tấn công tại Gettysburg. Cuộc tấn công đó là một lỗi lầm đã làm đổ máu nhiều nhất trong đời cầm quân rất anh hùng và rực rỡ của Ly. Ông biết rằng sự thất bại đó sẽ làm cho quân phương Nam do ông chỉ huy không sao thắng được quân phương Bắc nữa và sẽ phải hoàn toàn tan nát. Ông thất vọng tới nỗi ông xin từ chức và xin cho một người khác trẻ hơn, tài giỏi hơn thay ông. Nếu ông trút trách nhiệm cuộc chiến bài đó thì ông thiếu gì lý lẽ, như vài người đoàn trưởng đã bỏ ông. Kỵ binh tới trẻ quá nhân dân. Nhưng ly rất cao thượng, không chịu đổ lỗi cho kẻ khác. Trong khi quân của kết bại trận và bị thương nặng trở về, ông phi ngựa đi đón và thú. Mọi sự đều do lỗi của tôi cả. Chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm về cuộc chiến bại này thôi. Điều đó thật là cao thượng. Trong lịch sử ít thấy những đại tướng có can đảm và đại lượng để tự nhận lỗi như vậy. Albert humbert Một trong những nhàm viết chuyện hàng ngày đặc sắc nhất đã làm cho người ta say mê, thường bị người ta quán giữ vì những bài chỉ trích của ông. Nhưng nhờ ông khéo léo cho nên thường khi kẻ thù của ông lại thành bạn thân của ông. Có lần một độc giả nóng tính viết thư cho ông rằng không đồng ý với ông về bài ông viết kỳ trước và dùng những danh từ không đẹp đẽ gì để tàn ông. Ông trả lời bằng mấy dòng sau này. Nghĩ kỹ, tôi cũng không đồng ý với tôi về bài đó. Có lẽ hôm nay tôi không thích những bài tôi đã biết hôm qua nữa. Tôi sung sướng được ông cho biết ý kiến. Lần sau, nếu ông đi ngang, xin mời ông vô chơi, chúng ta bàn luận về chuyện đó. Chân thành kính chúc. Còn có cách gì che bài một người có giọng mềm mỏng như vậy nữa? Học viên theo lớp giảng của tôi phải thi một bài kỳ dị. Mỗi người phải để cho các bạn xét đoán mình. Những bạn này phải thành thực nói cho người đó biết có chỗ nào đáng ưa, chỗ nào đáng ghét. Những lời nhận xét đó phải viết lên giấy và không ký tên, như vậy tự do tỏ hết những ý nghĩ thầm kính nhất của mình được. Sau khi dự thi kỳ đó, một thanh niên lại kiếm tôi, thất vọng. Các bạn anh ta chỉ trích anh ta không tiếc lời. Nào là tự đắc quá, khách dịch, ích kỷ, xấu bạn, có ốc phản động, đáng tống cổ ra khỏi lớp. Buổi họp sau, tội nhân đó đứng dậy, nhìn thẳng vào các bạn, đọc lớn tiếng những lời chữ đó của họ. Nhưng anh dằn lòng không mạc sắc lại những kẻ đã xử tội anh mà nói. Các bạn, tôi biết rằng tôi không dễ thương chút nào hết. Tôi không còn ngờ gì về điều đó. Đọc những lời chỉ trích của anh em tôi buồn lắm. Nhưng nó có ích cho tôi. Nó đã làm cho tôi bất tự phụ. Đã cho tôi một bài học tốt. Xét cho cùng tôi chỉ là một người cần được tình yêu thương, cũng như mọi người khác. Các bạn chịu giúp tôi không? Chiều nay các bạn có chỉ biết cho tôi ít hàng thành thật, chỉ cho tôi cách phải làm sao để sửa mình không? Tôi sẽ hết sức tu tỉnh lại. Không phải là anh ấy đang diễn kịch đâu. Lòng anh thành thật, cho nên làm cảm động tất cả các khán giả. Tất cả những người mà 8 ngày trước muốn đem hành hình anh, thì bây giờ binh biệt anh nhiệt liệt. Khen lòng chân thành, khiêm nhường của anh, sự hăng hái sửa mình của anh. Họ khuyến khích, khuyên anh và thú rằng đã có nhiều thiện cảm với anh. Như trong Thánh Kinh đã nói, câu trả lời nhã nhặn của anh đã làm nguôi mọi sự giận dữ. Khi biết chắc rằng chúng ta có lý, chúng ta phải ráng ngọt ngào và khéo léo tỏ ý kiến của ta với người khác. Nhưng khi chúng ta lầm, mà sự đó thường có lắm. Nếu ta thành thật với ta, thì chúng ta phải vui vẻ nhận lỗi liền. Chẳng những sẽ có những kết quả bất ngờ, mà như vậy lại còn vui hơn là kiếm cách tự bào chữa cho mình. Xin bạn nhớ kỹ phương ngôn sau này. Nếu phản kháng lại thì có được cũng không bỏ vào đâu, còn cứ nhận đi thì được nhiều hơn cái mình muốn nữa. Vậy muốn cho người ta, theo ý kiến của mình, xin bạn nhớ quy tắc thứ ba sau này. Khi bạn lầm lỡ, hãy vui lòng nhận lỗi ngay đi. Chương 4 Do trái tim sẽ thắng được lý trí Khi bạn giận dữ với ai, trúc được cơn thịnh nộ lên đầu người đó, bạn thấy hả dạ lắm. Nhưng người ấy cảm thấy gì lúc đó? Hài lòng như bạn không? và cái giọng gây gỗ thái độ cựu thị của bạn có làm cho người ấy muốn quà giải với bạn không? Guru Wilson nói Nếu bạn đưa hai quà đấm ra nói chuyện với tôi thì bạn có thể tin chắc rằng tôi cũng đưa ngay hai quà đấm ra với bạn liền. Nhưng nếu bạn nói chúng ta hãy ngồi xuống đây và ôm tồn nói chuyện với nhau vì ý kiến của chúng ta khác nhau cho nên phải ráng tìm nguyên nhân chỗ bất đồng đó. Nếu bạn nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng, ý kiến của chúng ta rốt cuộc không khác xa nhau lắm. Những chỗ bất đồng ý rất ít, còn những chỗ đồng ý thì nhiều. Và nếu chúng ta thật tình và kiên tâm muốn hòa giải với nhau thì cũng dễ. Không ai hiểu rõ sự xác đáng của những lời nói đó bằng John D. Rockefeller. Năm 1915, Rockefeller là người bị nhiều người quán nhất ở miền mỏ Colorado. Từ 2 năm rồi xứ đó bị tàn phá vì một vụ đình công làm đổ máu nhiều nhất trong nền kỹ nghệ của Mỹ. Những thờ mỏ trong công ty nhiên liệu và kim thuộc ở xứ Colorado do ông Rockefeller giám đốc quyết liệt đòi tăng lương. Dụng cụ và nhà máy bị phá phách người ta kêu lính tới sinh ra một cuộc đổ máu và nhiều thợ đình công ngã gục dưới làn đạn. Trong tình hình khẩn trương như vậy Trong không khí bừng bừng thù quán đó, Rockefeller quyết lấy lòng những kẻ phản động và giải hòa với họ. Ông làm cách nào mà thành công? Thì đây, giải pháp của ông. Sau khi mất hàng tuần cổ động ráo riết trong bọn thợ để mở sẵn con đường hòa giải, ông diễn thuyết trước đám thợ đình công. Bài diễn văn đó là một trứ tác có kết quả lạ lùng. Nó dẹp được những làn sóng thù nghịch bao dây ông, đang muốn nhận ông xuống và làm cho một số đông thợ theo ông Ông giảng dạy với họ một cách thân mật khéo léo đến nỗi thợ đình công trở lại làm việc mà không hề nhắc tới sự sinh tăng lưng nữa Mặc dầu trước kia họ chiến đấu giữ tợn như thế Dưới đây tôi sẽ chép lại đoạn đầu bài diễn văn vào tuyệt khéo đó Bạn sẽ thấy thiện cảm, nhiệt tâm và hảo ý chói lọi trong đoạn đó Xin bạn nhớ rằng Rockefeller nói với những người mà mấy hôm trước đòi treo của ông cho kỳ được. Vậy mà giọng của ông dịu dàng, nhỏ nhẹ, thân mật hơn là nói với các nhà truyền giáo nữa. Trong bài đầy những câu tươi, tựa qua như những câu này. Tôi lấy làm dinh dự được ở trong nhóm anh em. Tôi đã lại thăm gia đình anh em. Chúng ta gặp nhau ở đây như những bạn thân. Tinh thần hiểu biết lẫn nhau, quyền lợi chung. Tôi được tới đây là nhờ thịnh tình của anh em. Bài diễn văn bắt đầu như vậy. Ngày hôm nay là một ngày dinh dự trong đời của tôi. Lần này là lần thứ nhất tôi được cái vui và cái may mắn gặp hết thảy những người thay mặt nhân viên trong công ty lớn của chúng ta, các vị quản lý, các vị chỉ huy. Và xin anh em tin chắc rằng tôi lấy làm hân hạnh được có mặt ở đây và sẽ nhớ cuộc hội họp này suốt đời tôi. Nếu cuộc hội họp này xảy ra hai tuần lễ trước, thì tôi đối với phần nhiều anh em, cũng như một người dân thôi. Nhưng vì mới vài ngày nay, tôi đã đi thăm hết các mỏ ở phương Nam, trò chuyện với các người thay mặt anh em, cho nên hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây không phải như thù nghịch nhau, mà như chỗ bạn thân. Và chính nhờ cái tinh thần thân mến nhau đó mà tôi thấy sung sướng được bàn với anh em về quyền lợi chung của chúng ta. Thật chỉ nhờ thịnh tình của anh em mà tôi được có mặt trong cuộc hội họp giữa các vị giám đốc của công ty và các vị thay mặt cho nhân viên. Vì tôi không có cái may được ở trong nhóm trên hay nhóm dưới, vậy mà tôi thấy tôi liên kết mật thiết với anh em. Vì tuy đại diện cho chủ nhân, tôi còn thay mặt tất cả những người làm công nữa. Nghệ thuật làm cho kẻ thù trở nên bạn thân, đến như vậy là tuyệt khéo. Giới thự Rockefeller đã lựa một chiến thuật khác, đã công kích các thợ mỏ, quát vào tai họ tất cả những sự thật làm cho họ mất lòng, dùng một giọng khó chịu như bảo họ là khờ, thì hỏi họ có chịu nhận lỗi của họ không? Dù lý luận của ông cực kỳ xác đáng, và lúc đó sẽ ra sao? Lòng giận thù và phản động tức sẽ tăng lên. Nếu một người đối với bạn chỉ có lòng thù và ác cảm, thì có dùng đủ các lý luận, bạn cũng không thể nào dẫn dụ người đó theo quan điểm của bạn được. Những cha mẹ gắt gỏng, những ông chủ và ông chồng chuyên đoán, những bà vợ hay gây gỗ phải hiểu rằng ai cũng muốn khư khư giữ lấy ý kiến của mình. Không bao giờ dùng võ lực mà bắt buộc được họ phải đồng ý kiến với ta. Trái lại, phải dùng lời lẽ ngọt ngào và tấm lòng thân mến, rất ngọt ngào và rất thân mến. Cách đây gần một thế kỷ, Lincoln bảo, một câu châm ngôn cổ nói, rùi ư mật, chẳng những rùi mà người nào cũng vậy. Muốn cho một người theo ý ta, thì trước hết phải làm cho người ấy tin rằng ta là bạn thân thiết thành thật của họ đã. Lời ngọt ngào sẽ chiếm nổi trái tim họ, và do trái tim, ta sẽ thắng được lý trí họ. Các ông chủ xí nghiệp biết rằng tỏ đại độ với thợ đình công là có lợi cho mình. Cho nên khi 2.500.000 người thợ công ty Bạch Sa đình công để đòi tăng lương và quyền lập nghiệp đoàn, ông hội trưởng công ty đó là ông A.F. Black đã không giận dữ, chửi, dọa áp chế mắng họ là cộng sản, mà lại còn nịnh họ nữa, khen họ trên mặt báo rằng họ có thái độ ôm quà. Thấy đoàn đình công tự vệ không có việc làm, ông biếu họ găng bao tay và những trái cầu để họ tiêu khiển. Lòng tốt của ông có kết quả là khuyến khích những người có hậu ý. Rồi thì thợ đình công mượn chổi, len, xe bò, quét tước chung quanh xưởng, lườm giấy dụng, tàn thuốc, tàn quẹt trên đất. Các bạn thử tưởng tượng điều đó. Thợ vừa quét xưởng, vừa chiến đấu để đòi hỏi này nọ. Trong lịch sử dung tố của kỳ nhà Mỹ, suốt mấy trăm năm, chưa hề thấy lần nào như vậy. Được một tuần, chủ và thợ hòa giải với nhau và vụ đình công chấm dứt trong một không khí êm đềm và thân mật. Vừa đẹp trai, vừa hùng hồn, Daniel Webster là một trong những luật sư nổi danh nhất thời ông. Nhưng dù lý lẽ của ông diễn ra mạnh mẽ tới đâu, ông cũng không quên nói thêm những lời lịch sự êm dịu này. Quyền định đoạt về Ngài Bồi Thẩm Thưa các ngài, điều này có lẽ đáng cho ta suy nghĩ. Đây là vài việc xảy ra mà tôi mong rằng các ngài đừng bỏ qua. Hiểu rõ lòng người như các ngài, chắc các ngài sẽ dễ dàng thấy ý nghĩa của những hành vi đó. Cứ ngọt ngào, không tốn sức mà làm cho các ông tòa phải theo ý kiến của ông. Ông giàu có nhờ giọng êm ái ôn tồn thân mật của ông. Chúng ta có lẽ không bao giờ có cơ hội hòa giải một vụ đình công hoặc hùng biện ở tòa. Nhưng có nhiều trường hợp khác nhau mà phương pháp trên kia giúp ích cho ta được. Biết đâu một ngày kia ta chẳng ở trong trường hợp ông Straff, xin người chủ nhà tham lam của ông, hạ tiền mướn nhà của ông xuống. Ông Straff, theo học lớp giảng của chúng tôi kể chuyện. Tôi viết thư cho người chủ nhà báo trước rằng hết hạn cho giao kèo, tôi sẽ dọn đi nơi khác. Thật ra tôi không có ý đi đâu hết. Nhưng tôi mong rằng lời dọa đó có lẽ làm cho ông ta chịu hạ tiền mướn nhà của ông xuống. Nhưng ít hy vọng thành công, nhiều người khác mướn nhà của ông đã làm thử như tôi và đều thất bại hết. Họ nói con người đó ráo riết lắm. Tôi tự nhủ, bây giờ là lúc nên đem thi hành khoa mà ta đương học đây. Nhận được thư của tôi, ông ta lại nhà tôi liền. Theo sau có người thư ký, tôi ra tận cửa đón ông vô cùng niềm nở. Tôi không đá đồng gì tới tiền mướn nhà hết. Tôi bắt đầu khoe căn nhà tôi ở đẹp, tôi thích ở đó lắm. Tôi không tiếc lời khen. Tôi khen ông ta khéo quản lý căn phố đó và kết luận rằng tôi muốn ở thêm một năm nữa nhưng không đủ tiền trả. Rõ ràng tôi thấy ông ta chưa hề được người mướn nhà nào nói với ông bằng cái giọng đó. Ông ta không biết nghĩ làm sao hết. Ông ta bèn kệ nỗi lo phiền của ông. Người mướn nhà luôn luôn kêu này có một người gửi cho ông 14 bức thư mà nhiều bức chửi ông hẳn hoi. Một người khác lại dọa trả lại phố nếu ông không có cách nào cấm người mướn tầng trên ngáy bằng đêm. Ông ấy nói, gặp được người như tôi vui làm sao. Rồi không cầu xin ông, ông cũng tự hạ tiền mướn xuống một chút. Tôi xin hạ xuống nhiều hơn nữa. Ông ta bằng lòng liền. Nếu tôi dùng phương pháp của những người mướn phố khác Chắc chắn tôi đã thất bại như họ. Tôi thành công nhờ thái độ nhũng nhặn, thân mật, hiểu biết của tôi. Đây là một thí dụ khác. Bà Dorothy Fay thuộc phái thượng lưu ở Long Island kể rằng Mới rồi tôi mời vài người bạn lại dùng bữa trưa với tôi. Cuộc hội họp đó đối với tôi quan trọng lắm và tất nhiên là tôi muốn sự tiếp đải được hoàn toàn chu đáo. Thường thường trong những dịp long trọng như vậy, tôi mướn anh hậu bàn Emin. Lò toàn giúp tôi Nhưng hôm ấy anh Emin tới không được Mặc dù tôi có dặn trước Anh cho một người giúp việc lại thế Thật là tài hại Anh phù việc đó chẳng biết chút chi Về khoa hậu bàn cả Ba khách quý nhất của tôi Đáng lẽ phải đưa món ăn mời trước Thì anh lại nhất định mời sau cùng Có một lúc Anh dân bà ta món rau cần Rau chỉ có chút xíu Mà dọn trong một cái đĩa đại hải Thịt thì dai, khoai thì nát, thật là nhục nhã, tôi giận lắm, ráng sức lắm mới giữ được nụ cười trong cả bữa tiệc mà tôi đau khổ như bị hành hình vậy. Nhưng tôi tự nhủ, anh Emin, anh đợi, khi nào gặp anh tôi sẽ cho anh một trận. Nhưng ngay tối hôm đáng ghi nhớ đó tôi được dự thính một buổi diễn thuyết về nghệ thuật dẫn dụ người, và tôi hiểu rằng có rầy anh Emin cũng vô ích, chỉ làm cho nấy ấy giận quán tôi và không muốn hầu tiệc giúp tôi nữa. Tôi ráng tự đặt tôi vào địa vị anh và thấy rằng anh không chịu trách nhiệm trong bữa tiệc đó vì không phải anh đi chợ cũng không phải anh ấy nấu món ăn. Người phụ của anh dụng dại đâu phải lỗi của anh. Có lẽ vì giận dữ mà tôi đã xét anh dội vàng quá, nghiêm khắc quá cho nên đáng lẽ buộc tội anh tôi định thay đổi thái độ mà khoan hồng với anh và tôi đã thành công rực rỡ. Hôm sau tôi gặp anh Mặt anh buồn thiêu, nhưng có vẻ sẵn sàng để tự bào chữa. Tôi bảo, này anh Emin, tôi muốn anh hiểu rằng khi tôi đại khách, tôi rất cần có anh giúp tay tôi. Anh là người hậu bàn khéo nhất tình nữ ước này. Tôi hiểu, hôm trước không phải anh trong nom bữa tiệc. Anh không có lỗi gì hết. Mây mù tan hết, anh Emin mỉm cười đáp. Thứ ba quả vậy, bữa tiệc đó hỏng là lỗi tại đầu bếp chứ không tại tôi. Tôi tiếp. Anh Emin, tôi tính thiết dài bữa tiệc nữa. Tôi muốn hỏi ý kiến anh, anh nghĩ tôi có nên giữ chị đầu bếp không? Thưa bà nên lắm chứ, sự đáng tiếc lần trước chắc chắn không xảy ra nữa đâu. Tuần sau tôi đại khách bữa trưa, anh Emin và tôi định thực đơn. Khi cách khứa tới thì trên bàn chương đầy bông hồng rực rỡ. Anh Emin săn sóc đủ mọi bề. Giá tôi có thiết tiệc một vị hoàng hậu thì anh cũng tận tâm đến vậy là cùng. Món ăn nấu rất khéo, da dâng lên còn nóng hổi. Công việc hậu khách thật là hoàn toàn. Anh dắt bốn người phụ lại hậu khách, chứ không phải một người như thường lệ. Cuối bữa, đích thân anh dân khách một món trắng miệng thật ngon. Khi ra về, bà khách quý nhất của tôi hỏi, Bà có thuộc gì mà người hậu tận tâm và khéo léo như vậy? Bà ấy nói đúng, tôi có thuộc lạ, là biết dùng lời lẽ ôm tồn và những lời khen thành thật. Đã lâu lắm khi tôi còn là một đứa nhỏ chạy chân không qua những khu rừng để tới trường làng, tại miền Missouri. Một hôm, tôi đọc một bài ngụ ngôn về mặt trời và gió. Gió khoe gió mạnh, mặt trời khoe mặt trời mạnh. Gió nói, tôi sẽ làm cho anh thấy rằng tôi mạnh hơn anh. Anh thấy ông già ở dưới trần kia không? Tôi cá danh, xem hai ta ai sẽ làm cho lão đó phải tóc áo ra trước hết. Tức thì mặt trời biến sâu đám mây và gió bắt đầu thổi mạnh như bão. Nhưng càng thổi mạnh thì lão già càng bó chặt áo vào mình. Sau cùng gió mệt phải ngừng. Lúc đó mặt trời ở sau đám mây ló ra, tươi tỉnh cười với khách bộ hành. Một lát thì nóng quá, lão già láu mồ hôi tráng và cởi áo. Mặt trời mới nói cho gió hiểu rằng, dịu dàng và thân yêu bao giờ cũng mạnh hơn vũ lực và giận dữ. Trong khi cậu học trò đọc bài ngụ ngôn đó tại một nơi rất xa làng cậu ở, thì tại tỉnh Boston mà hồi đó tôi chứng minh chân lý dạy trong bài ấy. Câu chuyện đó 30 năm sau, nghĩa là mới đây, bác sĩ H.S.B. theo học lớp giảng của tôi kể lại cho tôi nghe như sau này. Hồi đó những tờ báo ở Boston đăng đầy những quảng cáo của bọn làng băm và của bọn cô mụ giường mà môn thuốc Và cách đợi đẻ của họ đã làm cho nhiều người nguy tính mạng. gia của mụ đó bị bắt, nhưng nhờ vận động với và chính khách, họ chỉ bị phạt một số tiền nhỏ. Mối phận quốc dữ dội tới nỗi những người lương thiện ở Boston nổi cả dậy la ó, còn các vị mục sư đăng đàn mạt sát các báo, cầu chúa trừng trị những con buôn nhấp nhúa đó đi. Dân gian kêu này đủ cách mà vô hiệu. Dù ấy đưa tới nghị viện, bàn cãi sô nổi, nhưng rốt cuộc cũng vì sự thối nát trong chính giới mà bị ém nhẹm. Bác sĩ Bi là hội trưởng hội công giáo của Châu Thành Boston. Được bè bạn giúp đỡ, ông dùng đủ cách bài trừ. Nhưng thang ôi, không có kết quả gì hết, không hi vọng gì trừ được bọn đó hết. Rồi một đêm, ông nảy ra một ý. Ông nghĩ tới cách mà người ta chưa từng nghĩ tới là dùng lời ngọt ngào thân mật và khen khôn khéo. Ông viết một bức thư cho ông chủ nhiệm tờ báo Boston Herald tỏ lòng hâm mộ. Ông nói ngày nào ông cũng đọc nó, và tin tức đầy đủ rõ ràng, vì báo không lợi dụng những bản tính đê tiện của quần chúng, và vì những bài xả thuyết rất giá trị. Thực là một tờ báo rất quý cho các gia đình và một trong những tờ báo ấn loát đẹp nhất tại Mỹ. Nhưng bác sĩ bi tiếp. Một ông bạn thân của tôi nói với tôi rằng, một buổi tối nọ con gái cô ấy đọc lớn tiếng một bài quảng cáo của một tên chuyên môn phá thai và hỏi ông ấy nghĩa vài chữ lạ. Ông bạn tôi thật lúng túng, không biết lời ra sao. Tờ báo của ngài được các gia đình sang trọng nhất ở Boston đọc. Chắc trong nhiều gia đình khác đã xảy ra việc ý ngoại như trong gia đình ông bạn tôi đó. Nếu ngài có một vài cô em... Chắc hẳn cũng không muốn cho các cô đọc những bài quảng cáo đó. Và nếu các cô hỏi ngài những câu hỏi về chuyện đó, thì ngài sẽ trả lời ra sao? Tôi thiết rằng một tờ báo rất có giá trị như báo của ngài, gần hoàn toàn về mọi phương diện, lại có cái lỗ đó, làm cho cha mẹ không dám cho con cái đọc nó nữa. Chắc cả ngàn độc giả cũng đồng ý với tôi. Hai ngày sau, ông chủ nhiệm tờ Boston Herald viết thư trả lời ông Bi. Bức thư đó, ông giữ trên 30 năm và đưa tôi coi khi ông lại nghe lớp giảng của tôi. Bức thư ấy, tôi chép lại đây. Thư đề ngày 13 tháng 10, năm 1904. Kính ông, nhận được thư ngày 11 tháng này của ông, tôi đội ơn ông lắm. Kể từ thứ hai tôi nhất định tẩy tờ báo Heron cho hết những bài quảng cáo có hại. Những thuốc đọa thai sẽ hoàn toàn bị trừ tiệt. Còn những quảng cáo y dược có ít lời chung, không thể nào từ chối hết được. Tôi sẽ kiểm duyệt các gao cho nó thành ra hoàn toàn vô hại. Tôi đã có ý đó từ hồi tôi bắt đầu làm chủ nhiệm tờ báo Boston Herald và bức thư của ông làm cho tôi quả quyết thi hành. Tôi xin cảm ơn ông và cầu chúc ông. Aesop, một nô lệ Hy Lạp giết những ngụ ngôn bất hủ 600 năm trước thiên chúa giáng sinh. Nhưng những lời khuyên bảo của ông tới bây giờ vẫn còn quý không kém hồi 25 thế kỷ trước. Ánh nắng mặt trời làm cho bạn phải cởi áo ra mau hơn là một trận cuồng phong. Nhưng lời ngọt ngào êm đềm đi sâu vào lòng người ta hơn là cơn thịnh nộ đập bàn quát tháo. Xin bạn nhớ câu này của Lincoln. Rồi ưa mật. về bạn muốn cho người khác theo ý bạn, xin bạn đừng quên quy tắc thứ tư nên ôm tồn ngọt ngào không nên sẵn